Chương gián đối i tinh giám ệ vệ p thị cổ nổ hạ. cổ đ với mình khế ước hùng miêu bộ tộc hắn chính là hết sức thỏa mãn tuy là mỗi một con đều hết sức có cả tính thế nhưng tính cách hiền hòa rất dễ thân cận hơn nữa thực lực cường đại so với treo treo phách lối g h ẻ ạ b ù n tạ nga ngược n g vạn xà có thể nói là khá mượn trước mặt cùng pháo p ẹ n đạo mà nói cận chiến dịch thần p h ò n g chừng sẽ bị hắn treo lên đánh coi như ngươi nói ra một câu tiếng người tới cúp h á vẽn đã rất hài lòng dịch thần một câu nói này nếu ngươi nghĩ muốn biết vậy nói cho ngươi biết hay là hùng miêu hình thức là chúng ta hùng miêu bộ tộc độc hưu chính là bí thuật tổng cộng chia làm hai cái tầng thứ người thứ nhất tầng thứ chính là hùng miêu hình thức đặc điểm chính là giống ta vừa rồi vận dụng cái kia một loại lực lượng tiến nhập cái này một loại cha nz tha y cường độ thân thể sẽ đại phúc độ cường hóa đồng dạng trả cờ dạ cũng sẽ tăng nhiều người thứ hai tầng thứ chính là hùng miêu tiên nhân cũng chính là nhân loại các ngươi nói tiên nhân hình thức tiến nhập cái này một loại cha n dê tha y chính là toàn phương vị đề cao bất kể là thể thuật h ảo thuật nhân thuật thậm chí là huyết kế giới hạ lực lượng đều sẽ bị đề cao dạy ta tiên nhân hình thức vừa nghe đến dịch thần liền nhãn thần phát nhiệt vốn tưởng rằng tiên nhân hình thức chỉ cạo lẩn dê hầm n ầ m rượu mộc sơn xì xương lâm thông linh thú gia tộc mới có thể hiện tại xem ra cũng không phải đúng như vậy dạy ngươi ta cũng không muốn hại chết người v õ thuật gấu bốn trăm linh bảy miêu lắc đầu hùng miêu hình thức ngươi còn có thể học được tiên nhân hình thức chỉ bằng ngươi bây giờ phần trăm chi một trăm ngủm cũng phải dịch thần cũng tĩnh táo lại muốn học được tiên nhân hình thức tối thiểu chính là muốn có khổng lồ trạ cơ dạ chính mình hiện nay là không có có hiện tại không học được không có nghĩa là về sau không học được trước tiên đem vừa rồi hùng miêu hình thức học xong trước về sau lại đi học được tiên nhân hình thức trong lòng có quyết định dịch thần liền không nữa c u ố n quýt các lộ h ủy chưa đưa cái này nhiệm vụ hoàn thành hắn quyết định trước tiên đi học được hùng miêu hình thức trước chỉ cần chính là lớn biên độ để thăng cường độ thân thể cùng trả cờ dạ tăng nhiều đã làm cho chính mình đi học đi ra cũng chơi một hồi ta cũng nên đi trở về cung pháp v ẹ n đ ã phất phất tay lần sau có hảo ngoạn đích nhớ kỹ gọi tới bùng một tiếng cung pháp v ẹ n đ ã liền biến mất không thấy thương thế của ngươi không có sao chứ mẹ tờ rủ mỹ hỏi người là không có việc gì bất quá thật đau dịch t h ầ n nói rằng đau n h ấ t thì nhịn một cái người là nam nhân đến mẹ tở rủ m ì ném một cái liếc mắt đi qua ai nói nam nhân liền muốn nhịn đau dịch t h ầ n hết trô nói rồi xem ra phải nghĩ cái biện pháp tách ra bọn người kia mới được nếu không chúng ta rất khó ở dết đến cổ nổ hạ nghỉ dạ ngược lại sẽ bị bọn họ phục đánh tới có thể có phương pháp gì hai người chúng ta lại không phải điều tra loại hình nghỉ dạ cổ nổ hạ hiện tại xuất động vẫn là mạnh nhất điều tra tổ hợp a b d e h e m hyoga y nụ rủ cả tam đại điều tra nghỉ dạ phối hợp nhất cử nhất động của chúng ta thật sự là quá dễ dàng bị phát hiện m ẹ tờ rủ m ỉ cũng không muốn cứ như vậy buông tha nham ẩn thôn bên kia là không sai biệt lắm phỏng c h ứ n g nham nhận trong khoảng thời gian ngắn là rất khó cùng cổ nổ hạ kết minh nhưng còn chưa đủ nhất định phải để cổ nổ hạ nghỉ dạ cũng cực đoan bài xích mới được có dịch thân nở một nụ cười mẹ tờ rủ mỹ ta có một cái phương pháp bất quá muốn xem ngươi tin không tin qua được ta nói đến nhìn mẹ tờ rủ mỹ không đem nói đầy tuy là hai người bọn họ nhiều lần hợp tác cũng coi như ăn ý nhưng dù sao cũng là hai cái bất đồng nhận thôn mỹ ra đương nhiên không có khả năng thành thật với nhau đem ngươi trả cờ giả cho ta mượn ta có thể chế tạo một loại giám sát đến chu vi động tĩnh vũ khí nhưng cần trả cờ giả không ít chỉ bằng ta bây giờ trả cờ dạ là chế tạo không ra ngoài dịch thần nhún vai nói rằng như vậy phải không m ẹ tờ dù m ỉ cũng đã nghe nói qua dịch thần ở trên chiến trường không có gì bất lợi nhưng là không thiếu được sủ cả c ụ trả cờ dạ tương trợ lập tức cũng đi tới đem trả cờ dạ rót vào dịch thần trong cơ thể đừng dùng nhiều như vậy chừa chút cho ta mới vừa rồi cùng họ rổ xi mã chiến đấu nhưng là dùng không ít đừng như vậy hẹp h ỏ i cùng lắm thì sau này trả ngươi dịch thân cười khổ nói baaz bất quá tâm lý nhưng là đối với mẹ tờ dù mỹ độ lượng vô cùng thưởng thức và bội phục cứ nhiên thực sự đem trả cờ giả cho mượn chính mình lẽ nào sẽ không sợ hắn nhân cơ hội đánh lén sao có thể giảm thiểu một cái làng xương mù đại địch nhưng là nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình a ra đi dịch thần hít một hơi thật sâu một viên gián điệp vệ tinh kể cả vệ tinh phóng ra trang bị cùng nhau xuất hiện cái này vật gì vậy cứ nhiên tiêu hao ta đây sao nhiều chả cờ giả m ẹ thở dù mì mặc dù mới mười mấy tuổi nhưng tiếp cận ảnh thực lực cộng thêm huyết kế giới hạn ngay cả ảnh cấp cường giả đều có thể ung dung đối kháng chả cờ giả đương nhiên khổng lồ có thể hiện tại chế tạo hai thứ này tiêu hao chả cờ giả hầu như có thể so với nàng và ó rỗ xì mà chiến đấu tiêu hao hết chả cờ giả sẽ không để cho ngươi thất vọng ở dịch thần ý niệm dưới sự k h ô n g chế gián điệp vệ tinh lập tức lên không có thể một điểm vết tích cũng không còn lại sao dịch thần chỉ vào vệ tinh phát xạ khí phí độn xảo vụ chi thuật mệ tờ dù m ì dùng hành động thực tế trả lời dịch thần m à u trắng vũ khí bọc lại vệ tinh phóng r a trang bị to lớn vệ tinh phóng r a trang bị trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình một điểm vết tích đều không lưu lại lần này sẽ không vấn đề dịch thần nhắm lại con mắt theo g i á n điệp vệ tinh lên không hoàn thành ổn định lại khởi động giám sát sau đó hắn phát hiện mình con mắt phóng phật biến thành g i á n điệp vệ tinh một dạng đem cổ nổ hạ hết thẻ chung quanh thu hết vào mắt cổ nổ hạ trong rừng rậm tạm thời không có bất kỳ cổ nổ hạ ni dạ ở họ rồ xỉ m à bọn họ cũng trở về đi nhận thôn bên trong dịch thân nói rằng như vậy thần ngoại trừ ủ rủ m à ký nhất tộc làm tay nhất tộc siêu cường cảm giác năng lực ở ngoài trên cơ bản có thể cảm giác hơn 10 km phạm vì cảm giác nhì dạ đã là rất giỏi rồi hiện tại dịch thần lại còn nói toàn bộ cổ nổ hạ rừng rậm đều không cổ nổ hạ nhì dạ ở thậm chí ngay cả cổ nổ hạ nhận thôn bên trong tình trạng đô giám quan sát đến để cho nàng có một loại không phải chân thật cảm giác không tin ngươi tùy tiện nói cổ nổ hạ xâm lâm nhất cái địa phương ta có thể chuẩn xác mà nói ra cái kia địa phương có cái gì dịch thần cười nói được ta muốn biết mặt đông ba mươi km có cái gì mẹ tở rủ mỹ cố ý nói xa một chút mặt đông ba mươi km sao dịch thần xác định khoảng cách sau đó nhìn một cái ba mươi km bên ngoài vị trí có một thanh gậy mất một bên sủ dịch k ẹ n đâm vào trên một thân cây dịch thần nói rằng đi xem mẹ tở rủ mỹ lập tức chạy gấp tới ba mươi km đối với người bình thường mà nói dùng chân đi muốn đi một đoạn thời gian nhưng đối với hai người bọn họ mà nói một hồi đã đến cái này một nhìn trước mặt g ã y mất một bên sù di k ẹ n b ẹ tờ dù mì dùng một loại là lạ ánh mắt nhìn dịch thần cầu thả cầu vô tốt